xuất thủ đến giết người trong chốt tác trên không tĩnh mình chưa tu đều chấn động đây chính là hòa chân nhân đó cao nhân nổi danh thần châu bắc phực chờ sinh huyết mạch hòa đinh tuy là xuất thân không cao nhưng cũng là một hùng nhân chưa thứ 300 tuổi đã tu được thân thể hòa nguyên cho dù đối mặt với nguyên anh cũng có phần thắng cực lớn cho dù đối mặt với nguyên anh cũng chính là vì vậy mới có thể trực tiếp thành lập đạo thống của chính mình ngay cả người trong bạch ngọc kinh mười hai lâu nhìn thấy y Thì cũng phải khách khí đôi đái Trước đây thánh nhân dự định Thiết chư tử đạo tràng càng trực tiếp giữ cho y một chỗ Coi như là ủng hộ một tiểu bối Có tiềm được vô hạn để bồi dưỡng Có thể nói là tiền đồ quang minh Nhưng một người như vậy Lại bị tiểu ma đầu này Nói làm thịt, liền làm thịt Mấu chút hơn là Thậm chí ngay cả một hiệp thì cũng không trông đỡ nổi Tiểu ma đầu này rốt cục mạnh bao nhiêu <cười> Còn có ai muốn lên thử một chút không Phương Hành cười quá dị một tiếng, một đôi quá nhãn quét về bốn phía, dường như đang tìm kiếm đối thủ kế tiếp. Không có ai đến tiếng trả lời. Sắc mặt của đám lý trường uyên lạnh lùng nghiêm nghị, đầy mặt là sự đề phòng, lui về phía sau một bước. Bác thần thân đạo tử càng hận không thể trực kiếp xoay người đào tổ. đích thực là quá đáng sợ. Ngay cả nữ phụ tiên sắc mặt cũng tái xanh, không lập tức xuất thủ. Cả là một người biết nhìn hàng, lúc này cả người còn đang đắm chìm trong một kích hung mãnh bá đạo của Phương Hành. Giống như phương hành liếc mắt đã nhìn thâu gã đã học thái thượng tiêu giao kinh sau đó thần pháp biến hóa gã cũng liếc mắt đã nhìn thấy chiến pháp của phương hành biến hóa tuyệt chiêu là khác hoàn toàn với lúc trước đánh một trận quả thực là có một loại biến hóa Nhưng trời đất chỉ mới trong thời gian hắn ngủ như vậy hắn từ đâu học được chiến pháp bậc này ni tâm của lữ phụ tiên quả thực là đã nhanh thành một đoàn da mặt âm lãnh như băng còn phương hành thấy dáng vẻ của mọi người như vậy thì trong bụng cũng vui vẻ một chút Đã biết đạt tư hiệu quả Tuy là giả bộ uy phong Nhưng trong bụng thật đúng là có chút lo lắng bị vây đánh Hắn học được thái thượng phá trận kinh Dám đối với lứa phụ tiên Nhưng cũng không dám một mình đối với nhiều người như vậy Cũng chính là hôm ôm suy nghĩ này Nên mới trực tiếp dùng thủ đoạn Độc ác chấm hòa trần nhân Một là bởi vì Thằng ngã này quả thực là quá xấu tính Khiến cho người ta khó chịu Hai là chính vì giết gà dọa khỉ Và rồi thoạt nhìn hắn có vẻ ung dung Nhưng cũng đã sử dụng phong thiện định Kiếm ma đại thuật Cùng với thái thượng phá trận kinh Mới tìm hiểu được một chút Thậm chí còn thêm ý đánh đén nữa Mới làm xong được một màn cử trọng nhược khinh đánh dễ nhiên cho dù như vậy Quả là cũng đáng kể Bây giờ cái danh tiểu ma đồ Ngay cả bản thân phương hành cũng sợ Các vị đạo hữu Trước tạm thay ta trực trận Xem ta chấm ma đầu kia Lấy lại uy nghi của thái thượng đạo thống tà sắc mặt nữ phụ tiên lạnh lẽo Đột nhiên mở miệng quát Gã nhìn thấu đám người lý trường uyên đều bị ma đầu kia làm cho sợ hãi, trái tim đã xin thôi ý, không muốn cùng mình vây công ma đầu kia nữa, nên mình liền chủ động nói ra, để lại chút mặt mũi, bằng không đợi đến khi bọn họ mở miệng, mặt mũi sẽ không đẹp đẽ gì cho lắm. Còn nữa, dù sao gã cũng là nữ phụ tiên, trời sinh thần lực, nữ phụ tiên vô địch thế hệ này, một là mình ác chiến với ba người Hàn Anh, Lệ Anh, Đại Kim ô mà không bại, lại đã từng bị Phương Hành đâm một kích bây giờ cũng có ý muốn chính danh cho bản thân, đoạt lại danh vô địch của mình cũng được. chuyện giảng kinh chính là gia sự của lữ huynh, ngươi còn muốn tính sổ với ma đầu vì chuyện kia kia, đợi hai người các người hiểu rõ ân oán, rồi để bọn ta thanh toán chuyện hắn đã thương người của bọn ta, còn vô duyên vô cớ đánh chết hòa chân nhân, tu sĩ nam vực ta. lý trần uyên trong tiếng thở đề phòng đầy mặt lùi sang một bên, hiển nhiên còn chưa bỏ qua ý định dù sao gã đường đường là nhân vật thủ lĩnh trong đám tiểu bối của bạch ngọc kinh lại bị phương hành lần lượt quát mắng khinh thường xấu hổ trong lòng cảm nghĩ càng khó chịu ma đầu người tư truyền thái thượng đạo kinh của ta làm loạn đạo thống ta lại từng ám toán ta đoạt pháp thuyền của ta giết gia nô của ta thậm chí còn trộm khí giới của ta mối thù này lớn như là biển rộng hôm nay ngươi đã có gan đến trước mặt ta vậy tính sổ với ngươi một lần lữ phụ tiền trầm giọng quát chói tai đột nhiên nắm đao vung lên, bước ra nửa bước, một bước kia, rõ ràng chính là bước lên ngày phía trước, nhưng sau khi bước một bước này, thân hình chợt lưu chuyển, lại vô cùng quỷ dị, khóa khoảng cách hơn 10 trượng phía sau Phương Hành, áo bào trắng bay phần phật, bỗng nhìn tới chiếc sau Phương Hành, hùng đao trong bàn tay vung lên, Cứng rắn bổ vào phía sau lưng Phương Hành, hùng đao vốn mang khí cơ đáng sợ, được gã vận thần được sử dụng, hơn nữa gã còn tu hành Thái thượng tiêu giao kinh, thần pháp xác thực đã khó có thể nắm bắt được ngay cả phương hạnh cũng vô cùng hoàng sợ, hai tay cầm phương thiên hỏa kích đâm về phía sau một cái, cứng rắn chống lại một đao này. Âm một tiếng, một luồng cự lực đáng sợ nổ tung, phương hạnh để bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chợt để lại một vệt vết gợn. Phụt một tiếng, một ngụm khí tức ẩn mùi máu tươi phun ra từ trong miệng, hung hăng phì một cái, thầm mắng. còn mẹ nó thật là quá độc, một chính tu trời sinh thần đực, lại hợp với thế giới điên cuồng hung ác vận chuyển tiên pháp huyền ảo thân hình lơ đường bất định loại đối thủ này nhất định làm cho người ta cảm thấy khó chơi thậm chí căn bản đã không có cách nào đối chiến căn bản nào hầu như phát huy chiến pháp thân thể tức cực hạn mọi người có mặt cũng đều thấy kinh hãi ban đầu lúc phân hành xong đến dùng một kích đẩy lưu lũ phụng tiên trăng trượng hùng uy đáng sợ mà bây giờ lúc phụng tiên phẫn nộ ra tay lại tự nhiên là phản ngược lại cục diện nhìn vào lúc này hai người còn phần tám lạng nửa cân nhận lấy cái chết đi chỉ có điều không giống ban đầu. Sau khi phương hành đẩy lui lữ phụng tiên, không tiếp tục truy kích, lữ phụng tiên lại không thể bỏ qua cơ hội này. Một phát đẩy lui phương hành, sau đó bước nhanh chân, áo bào trắng bay, thần uy cái thế, mang theo tiên uẩn khó nói thành lời, làm cho người ta có cảm giác không thể nắm lấy được. trong thời gian ngắn đã đuổi trước người của phương hành. hùng đào long văn bạo chầm, đồng thời tay trái rộng ra, trục thẳng về phía hỏa kích. là đồ của ta, ngươi đoạt không được trở về trong miệng nữ phụ tiền hết lớn giọng nói quẩn quận như là sấm rèn mang trời, tựa như là thức tỉnh sự tồn tại nào đó kêu một tiếng trong một chốc đó phương hành muốn hoàn thủ nhưng phương thiên hỏa kích ở trong tay lại đột nhiên du lên một cái giống như là binh linh ngủ say đã lâu trong binh khí đã lần nữa thức tỉnh gấp cáp dùng lực dễ ruộng muốn bay vào tay nữ phụ tiền rõ ràng là mặc dù nữ phụ tiên có hung đao long văn nhưng vẫn muốn lấy lại khí giới đã theo mình hồi lâu binh linh ở bên trong đã hợp nhất với tâm thần của mình. khi bạo cảm đồng thời cũng có muốn đả thương địch thủ, chỉ muốn đánh cho Phương Hành lún cuốn tay chân, nhân cơ hội triệu oán bình đình, đoạt lại Phương Thiên hỏa kích. Cầm đi! Đại đao của nữ phụ tiền vốn là hùng mãnh, hơn nữa bình khí trong tay bỗng nhiên bắt đầu không nghe lời. Phương Hành nhất thời lên vào nguy cơ sâu, chỉ có điều hắn đi một đường, cho tới giờ thì cũng thần kinh bách chiến, tinh thần cực kỳ nhạy nhạy, nhìn thấy hung đao ở trước mắt, Phương Thiên hỏa kích lại muốn bay đi. Thần thánh quyết tâm, bàn tay giơ lên thần kích, khi nó gấp gáp muốn bay đi, lực lượng, lực đạo lại nặng nề bỏ thêm gấp 10 lần sức mạnh, làm cho giới nhanh như điện trước này đánh thẳng trên mặt nữ phụ tiên. Cùng lúc đó, thân thể án chợt chuyển động, hai cánh lớn do hắc ma kiếm tạo thành ở phía sau, dang ra ngoài, tập kích trái phải ở trên không trung, quần quật vỗ xuống nữ phụ tiên ở phía dưới. Mặc dù phương tiên họa kích tới nhanh, vốn đấy tu vi của nữ phụ tiên thì còn chưa đến mức kinh động tới trường bên phải nhấn một cái liền ấp cầm nó trong tay cảm giác quen thuộc này chợt tràn vào trái tim nhất thời làm trong lòng gã mừng như là điên ngay cả thần được xôi trào toàn thân vào lúc này cũng tăng vọt vài phần hầu như là không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết suy nghĩ ngập tràn trên ý quần bạo trong lòng lúc này chỉ có điều công kích của phương hành tới quá nhanh ngũ chỉ của lữ phụ tiên vừa mới tiếp xúc với phương thiên hỏa kích hư không quanh người liền có hai cái kiếm khí đánh tới Kiếm khí lạnh lẽo, giao thoa tung hoành, làm tôi gã cảm thấy hết hồn. Vô ý thức quát đằng phương thiên họa kích, bổ ra một kẽ nứt vĩ đại, lớn như là thắt lưng người ở trên không trung. Như một tia chớp màu đen quét trơng ra ngoài, đồng thời bứt ra lui nhanh. Nhưng mà khi Phương Hành đánh kiếm ma đại sĩ ra, thì hắn đã vội vàng lấy ra một cái pháp ấn trên không trung. Một luồng khói thành bay qua, thành đình treo quất thân thể hắn đại. Còn hắn thì búng lên không trung một cái, lấy phong thiện đình ra chấn xuống lửa phụng tiền. Trong thời gian điện quang thạch hòa, Lữ Phụng Tiên chỉ cảm thấy khí cơ của Phương Hành đột nhiên biến mất. Còn chưa phản ứng kịp, thì trên đỉnh đầu đã có một ngọn núi sức mạnh trùng trùng chấn xuống mình. Giữa sự kinh hãi điểm bước dài ra, tần pháp tiêu giao muốn trốn xa trăm trường. Nhưng cũng vào lúc này, thân hình đang đâm nghiêng của Phương Hành xuất hiện, trộm đến cánh tay của gã, dùng sức xé về phía sau. Đồng thời thân hình nhảy lên thật cao, một cước đạp tới mặt gã, cả động tác quỷ dị như lại kỳ diệu khôn kể đáng sợ hơn à, hắn bỗng nhiên xuất hiện, xuất quy nhập thần như vậy, toàn bộ đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đây là pháp môn gì? Trong lòng nữ phụ tiên thất kinh, trong lúc cấp thiết, tay trái vùng phương thiên hỏa kích đi trong đỡ, cánh tay phải thì gấp cáp chấn, thân hình bay về phía sau. Ầm một tiếng, một cước kia của phương hành va chạm với phương thiên hỏa kích của nữ phụng tiên, làm thân hình mỗi người đều văng ra, tất cả giao thủ đều hoàn thành chỉ trong một khoảnh khắc. Người bên ngoài nhìn vào, hai người chỉ vừa chạm nhau liền tách ra thối đuôi ra ngoài 30 mươi Phương Thiên họa kích của lữ phụ tiên cầm bên phải sắc mặt giận dữ chỉ tay vào phương hành hết lớn ma đầu hôm nay người tất vòng hắn đoạt lại binh khí của mình. đám lý trường nguyên khẽ run trong bụng đồng thời cũng mừng thầm lúc đầu bọn họ sợ hãi phương hành tức cực điểm nhưng chẳng ai ngờ tới là lữ phụ tiên chiếm hết một phía không chỉ đánh ma đầu kia phải đuôi lại trăm trượng về khí thế còn áp chế hoàn toàn chỉ trong thời gian một hiệp. Đã đoạt được phương thiên họa kích của gã. Có khi giới tiện tay, thần uy tăng lên, bắt đầu kia sao còn niên cuồng được gì nữa. Chỉ có điều khi ánh mắt nhìn về phía phương hành, tâm tình của bọn họ lại không nhịn được mặt trầm xuống. Ngả ngớn đứng trong hư không. Tại mặt bại hoại, nhưng mà phương hành đưa bàn tay đang giấu ở sau đường ra, Bỗng nhiên lại nắm một thanh đạt đao, long văn toàn thân ngầm đèn, khí cơ đáng sợ. Vậy mà lại là món hung binh mới vừa rồi của lữ phụ tiên sử dụng. Còn Phương Hành thì đang rất hài lòng đánh giá hùng đào long văn này Đáy mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói Người có thần đực, ta có kiếm sĩ Người có tiên hành thuật, ta có quỷ giả nhãn Bây giờ người lấy lại phương thiên họa kích Ta lại có bất thế hùng đào con <cười> lừa già, kiểu ra hỏi người Còn mất đấu cái gì Hùng đào cũng là của ta Ánh mắt của lữ phụ tiên lạnh lẽo tức cực điểm Nghiến răng quát khẽ Phương Hành thu đao lại trận mắt nói Nói bệnh, ta giành được thì chính là của ta So với phương thiên họa kích Phương hành an hiểu sử dụng đào hơn Dù sao tình hình đã định trước Lúc chém giết với người khác Hắn cũng quen đường lối đại khai đại học Một thanh đại đào phi mỹ điên cuồng Hoặc cự kiếm vẫn luôn là thứ hắn yêu nhất Hơn nữa Bình linh ở trong phương thiên họa kích Hợp nhất với tâm thần của Lữ Phụng Tiên Dùng họa kích này áp chiến với Lữ Phụng Tiên Thì lúc nào cũng cẩn thận nó tác loạn Quy lực có thể phát huy ra được cũng yếu hơn Phương Hành lại nhìn trúng thanh hung đao trong tay của Lữ Phụ Tiên Khi Lữ Phụ Tiên có ý đồ đoạt lại Phương Tiên Hỏa kích Hắn cũng đang nghĩ tới việc cướp thanh đao này Cũng chính vì vậy Suy nghĩ của hai người không khác biệt nhau lắm Trọng điểm là lúc giao thù Lại xuất hiện một màn thần dị Trao đổi khí giới Nếu không phải chúng tôi đã biết được hai người bọn họ đang tử chiến Người nào cũng không cho đối Phương một nửa cơ hội Thì còn cho bọn họ đang cố ý Giành được hỏa kích Lại bớt đi hung đao Trái tim của Lữ Phụ Tiên là cực kỳ phẫn hận. Chỉ có điều phương thiên hoạn kích trong tay, cảm giác thần uy vô cực này lần thứ hai xuất hiện cũng làm cho gã khinh thường việc tính kế nữa. Hùng đào bị đọt đi thì có sao? Chút nữa lấy lại đã được rồi. Đại kích ngăn lại, liền đi nhanh, về phía trước quát lạnh. Ba đầu, có bản lĩnh quay lại đại chiến tạo ba trăm hiệp. Trong tiếng hét vào, khí cờ đã tăng vọt tới vạn trường, như là thiên thần tới trái đất, khói sông lên tận trời cao. chờ đã! Nhìn thấy Lữ Phụ Tiên sắp ra tay Phương Hành lại chờ mở miệng kêu to Lữ Phụ Tiên hơi ngạc nhiên Thì cũng không nghi ngờ gì quát đệnh Việc đã tới nước này Có gì cần nói Phương Hành hát các nói Ta tới trước Còn chưa dứt lời Đột nhiên một luồng khói sành bay tới che thân hình quán lại Lúc khói sành thổi qua Thân hình thậm chí là khí cơ quán bỗng nhìn biến mất Một màn quỷ dị nhất thời Làm cho Lữ Phụ Tiên cũng nhất mày Một thân pháp được tăng vọt Phương thiên họa kích trong dây đát Quét ngoang ở xung quanh Quả nhiên một kích còn chưa xoay tròn Ở sau lưng của mình một thanh đại đao đột ngột xuất hiện keng một tiếng Tiếng quát trói tài Lo đắng vàng lên Ở trong chốc đát đầy ra làm dao động lòng người Một đao của phương hành Bị đỡ được Thân hình đột nhiên lần đỡ biến mắt Theo một hơi bên trái dưới xương sườn của lữ phụ tiên Xuất hiện hung đào Một đao chém ngang pháp môn quỷ dị bậc này Ngay cả lữ phụ tiên cũng thất kinh Ở trong tiếng gầm gừ liền bước ra một bước, thân hình chạy đến bên ngoài 10 thước, mà phía sau phương hành ha hả cười to, cầm hung đao ở trong tay song tới, một đao chém xuống, không đợi giao thông lại chạy qua bên kia. Rầm một tiếng. Trên giao chiến này, làm chư tu có mặt hoa mắt trống mặt hai người một người tay áo bay bay bộ pháp huyền bí, một người thì khói xanh linh động thân hình quỷ dị, bỗng nhìn đấu ngang sức ra tay, giao thủ chưa tới mấy kêu, đã hung hiểm vạn phần trên người ta mướt mồ hôi. Ba đầu kia dùng phương pháp gì vậy, không ngờ lại xuất quỷ nhập thần như thế. Đan Hương Lâu Hồng Tuệ tiên tử đã không nhịn được thất thành kiêu lĩnh. Nàng là đan tu, tuy cũng được xưng đặt thiên chi kiêu nữ ở trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, thuật pháp phi người, nhưng Phật pháp này cũng chỉ kinh người ở trong đám đan tu mà thôi, nên chính xác luận tới châm chích, đừng nói là so với đứa phụ tiên trời sinh thần độc, hoặc là phương hành thân kinh bát chiến, cho dù là với lý Trường Uyên tinh tu kiếm đạo cũng kém rất xa. thấy được pháp môn quỷ dị này thì trong lòng khiếp sợ khôn kể. pháp môn kia mặc dù không đường đường chính chính như là thân pháp tiên hành của lữ huynh, ẩn hàm đại đạo như đại quỷ dị xảo quyệt vô cùng bất phàm. ngay cả lý trường uyên cũng phải nhúm mày thất kinh với thủ đoạn gian cháo của ma đầu kia. pháp môn này dĩ nhiên chính là yểm tức thuật mà phương hành học được từ chỗ của ba kiếm thầy. hiện nay kiếm thầy có được từ trong nam chiêm huyền vực đều đã chăm sóc ra kiếm linh của mình trở thành một đại thủ đoạn ngăn địch cố tình kiếm thai ban đầu của phương hành có được lại không giống người thường chính là một cự kiếm quỷ dị màu đen sau khi bị hắn đoạt được liền ẩn vào khu mờ mịt trong đầu vẫn không có ý cần phương hành săn sóc nhưng đại bị phương hành ép thu phí thuê nhà dưới sự phiền phức vô cùng mới truyền cho hắn một môn thuật pháp một thuật chính là kiếm ma đại thuật bây giờ đã được phương hành tu luyện thành kiếm ma đại sĩ một trong những thủ đoạn ngân địch chủ yếu nhất Mà một pháp chính là yểm tức pháp môn, có thể đưa tới một trùng khói xanh chén lấp khí cơ cùng với hình dáng tướng mạo của bản thân. Bình thường cũng là thần kỹ hộ thần khi phương hành đi trộm cắp lừa gạt, không thể rời bỏ. Mà pháp môn này được phương hành đặt tên là quỷ giả nhãn. Thuật này đối với người có thần niệm càng mạnh thì càng dễ dàng bị khám phá ra. Cho nên trong chiến đấu, phương hành đã rất ít khi dùng tới nó. Chẳng qua hiện nay bị lữ phụ tiền đến thần pháp tiêu giao kinh làm cho vô cùng khó chịu Nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng nó để ngăn cản. Khoan hãy nói, thân thể Lữ Phụ Tiên mạnh mẽ, thần lực vô địch, nhưng với việc tu hành thần thức cũng là không đổi mặt. khi triển pháp môn này lại đốn năng sức ngang tài với gã. Trận đại chiến thành đỉnh xuất hiện một màn quỷ dị. Lữ Phụ Tiên không bắt được Phương Hành, Phương Hành cũng không đuổi kịp được hắn. Ba đồng, sao không dám hiện thêm đường đường chính chính đánh với ta một trận? Lữ Phụ Tiên buồn bực, lên tiếng ghét lớn, thần uy vô địch. <cười> Tại sao người không nói bỏ pháp môn Của tiêu giao kinh Còn cùng ta đánh một trận tốt đàng hoàng Giọng nói của phương hành Vang lên phía sau gã Về hung quang từ trong hư không tà tà chém tới Khí cơ hung ác điên cuồng. Bịch một tiếng Trong lúc cấp thiết Thân hình của nữ phụ tiên đột nhiên truyền Vùng kích ngạnh kháng càn lại hung quang này Sau đó vùng kích đâm thẳng chấn động không trung, Đồng thời cắn ra một cái Tự tay lấy trong túi tức vật ra Một cách trận kỳ Vậy nên không chung một cái Bỗng nhiên có một âm cổ vận, tự động bay về bốn phương tám hướng, tạo thành một đại trận, phong tỏa phương viên nhìn trượng ở bên trong, tự nhiên sinh ra rất nhiều càn trở và mắt trận. Tạ sẹp người có thể tránh đối khi nào? Liễu Phụng Tiền vẫn chưa dẫn động sức mạnh đại trận, chỉ mới bày ra, mình thì vung kích đánh tới. Tình khốn kép này rõ ràng nó có một thân cậy mạnh, lại mang theo trận kỳ lợi hại như vậy, ở trên người làm gì? Trong lòng Phương Hành cũng tự nói thầm lại biết lữ phụng tiên cố ý bày trận này là mình không thể hành động như bình thường trong lòng lại không chút sợ hãi nào đại trận bậc này đứng với hắn sở hữu âm dương thần ma giám thì cho dù là sức mạnh của cả tòa đại trận ập tới hắn cũng không sợ huống chi lữ phụng tiên chỉ bày bố trên cồng trùng bản thân vẫn chỉ dùng một thanh thương phương thiên hỏa kích áp trên với hắn trong lòng dùng mình thành đình cũng bỏ quên quỳ gia nhãn vung đại đao vọt thẳng tới quỳ gia nhãn dù đối với lữ phụng tiên Hai người này cũng không thể làm gì được người kia Ác khí ở trong lòng Phương Hành cũng không được thỏa mãn Vậy thành toàn cho người Chẳng người có thủ đoạn gì Phương Hành hít lên một tiếng chân chính tỏa sát khí Hai tay nắm hung đao Long Văn toàn được chặt ra Một tiếng ẩm vang Giống như là đất bằng phẳng Quận nổi lên một tiếng sét, Trong lúc mơ hồ lại có tiếng vạn mã buôn đằng vang lên Một đao này bổ ra Người Phương Hành đến hóa thành thiên quân vạn mã Trong một chút thời gian này Hành đã đèn chóng làm quyển viết thanh đại đào long văn cũng yên tâm dùng nó thiền thái thượng phá trận kinh mà gần đây mình vừa học được. quyền kinh văn này có được từ trong cô lâu của tầng trót trên vạn bảo lâu của bạch ngọc kinh, lại được thánh nhân tìm hiểu lý giải từ trong đại chiến vạn năm khó gặp. Phương hành đã nghĩ tới chuyện này, bây giờ vào lúc này lại bỗng nhiên lấy đại Đao long văn ra sử dụng. Thái thượng phá trận kinh cũng không phải vũ pháp pháp môn cụ thể, nó cần với một loại đạo trí lý và lĩnh ngộ chiến đấu hơn khi truyền kinh văn này không cần câu nệ tới khi giới đặt quyền cước lĩnh ngộ ở trong lòng vạn pháp đều thông hùng đào lòng văn dưới sự thúc dục của pháp môn phá trận kinh bỗng nhiên như được thức tỉnh hắc mang ở trên đao càng thêm trói mắt đao phòng lướt qua ở trên không trung vỡ nát để lại một tia chớp màu đen sắc bén trong giây lát đó đao khí tăng vọt từng tầng lại cuốn lên một ánh đao hùng hồn như sóng lan lộn trong đời phi lưỡng phụ tiền bao trùm cả một khu vực ở bên trong chiến pháp hay trong một chốc này, lữ phụng tiên cũng không nhịn được lên tiếng hét lớn, chiến kích dùng lên, phấn độ như quấy lòng, chống đỡ phương hành, đào kích chạm vào nhau, mắt thế như là hỏa sơn nổ tung, thiên địa biến sắc, ngay cả đám lý trường uyên ở bên cạnh xem cuộc chiến đều theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt âm tình bất định, mà đám già nô có thu với kéo một chút, thì càng bị chấn động tới hai chân như nhũn ra, quỳ giạp xuống đất, còn hai người phương hành và nữ phụ tiên ra tay toàn lực đụng vào nhau. Kết quả rõ ràng là thân hình của Lữ Phụ Tiên chợt lui Ước chừng lui lại hai ba trục trường Phương Hành ngừng lại Thân hình của Phương Hành hơi ngừng Liền đứng lại được Đại đào Long Văn ở trong tay lật ngược lại Trên ý trên người lần lượt nữa tăng vật Trên cái đầu trọc Vừa mới mọc lên tóc dài hơn một tấc Từng sợi như là thép nguội Nhắm thẳng lên trời cao giống như là con nhím Tiếp tục hắn hét lớn Bỗng nhiên dẫm chân tại chỗ lao ra Khí cơ vận chuyển tới tối cường Phía sau hiện ra được thống khoái lưỡi phụng tiền cũng giống to hơn đối mặt với phương hành trên ý lang thiện gã không chỉ không sợ mà còn hưng phấn hơn trong tiếng giống to một thân khí huyết hoàn toàn bắn ra lại mơ hồ nhuộm không trung xung quanh gã thành một vùng nhỏ màu đạm hồng còn phương thiên họa kích trong tay gã cũng ông ánh rẽ dài Giống như là đang bắt đầu mãi nhiệt còn chân gã đạp lên không trung đại kích phá không đánh thẳng về hướng phương hành ầm một tiếng sau vừa rồi tuyệt nhiên là khác biệt hiện tại một trận chiến này chính xác có thể gọi là niềm vui tràn trời. hai người một người chân ý dâng cao một người thần lực đáng sợ thần linh triển khai ác chiến ở vùng hư không này người đâm tới một kích ở trên không nổ nát vụn ta cua dao đánh tới thiên địa biến sắc sức mạnh điên cuồng thi thoảng va chạm trên không trung trong vòng ngàn dặm đã không còn ai dám dừng chân nữa nhào nhào tránh ra nhường cho không gian bọn họ chém giết còn nữ phụ tiên chính xác thể hiện ra phong thái chính tu tuyệt thế đánh nhau kịch liệt một đát, tinh thần phấn chấn, càng chiến đấu thì càng mãnh liệt. Phương Thiên Hoạn kích ở trong tay như là nộ long tập kích, làm cho người xem sợ mất mật. Chưa có điều ngay lúc gã hung phong chính thị thì lại có dị biến nảy sinh. Lữ phụ Tiền đang liên cuồng đánh nhau kịch liệt, lại đột nhiên nhất thời đại biến sắc mặt, bỗng nhiên ở trong mấy trăm trượng, Phương Thiên Hoạn kích ở trước người gã gãy lìa thành từng mảnh, tán loạn trên không trung. Cả người kinh nghi bất định nhìn sang hướng đi thông qua hạ uyên giống như là gặp quỷ vậy. Tựa thế hãn tướng này nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành dám vẻ bậc này? Trừ tu xung quanh cũng không hiểu, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong thông đạo đi thông qua ma uyên đang có một điều hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, hai tay hợp thành chữ thập từ từ đi tới. Thoạt nhìn thì đàng hoàng, khí chất xuất chúng, hoàn toàn không có uy hiếp gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của lữ phụ tiên tái xanh, không biết nên làm sao giải thích với người khác. Vừa rồi lúc mình đắm chìm trong chiến đấu. Sau gáy, bỗng nhìn cảm thấy có một loạn sát khí chuyển tới. Lại nói lứa phụ tiền trong lúc ác kiến, vốn đã càng chín càng mãnh liệt Cùng phân hành một cái dùng thái thượng phá trận kinh thôi động khí phách, đánh ra chi lý vô địch. Một cái trời sinh thần được phát huy tích cực hạn, cùng binh khí trong tay, nhân kích hợp nhất. Thần uy ngập trời, nhưng thời điểm áp kiến sai xưa, lại như gặp ma, đột nhiên rời khỏi trăm trượt, vùng kích đánh ra vết thương thư không phòng ngự bộ dáng kia dũng như gặp phải nguy hiểm khó lường gì vô ý thức ngăn cách nguy hiểm kia đã mà thuận theo ánh mắt quán anh chỉ thấy một tiểu hòa thượng tuấn tú hòa thượng này nhìn rất là quen mắt chính là sao hỏa vừa rồi phương hành giảng kinh đứng ở bên cạnh chắc là cùng phe với ma đầu kia nhưng nhìn như thế nào đi nữa cũng cả người lẫn vật vô hại sao lữ phụng tiên lại bị dọa thành như vậy phương hành đang mượn trận chiến này ma luyện thái thượng hóa trận tình nhìn thấy sắc mặt lữ phụ tiên đại biến, không nói gì vội vàng rút đuôi, cũng ngần ngư, có chút nghĩ không ra. bất quá khi nhìn thấy thần tú đứng ở bên ngoài đi vào, lập tức nghĩ tới điều gì đó, mừng rỡ cười ha ha, đáy mắt tràn đầy trêu tức. hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng làm cho sắc mặt của lữ phụ tiên khó coi hơn. thần tú trước đến này thông minh, nhìn thấy bộ dáng nữ phụng tiên, có biết hắn lo lắm cái gì đó, có chút vô tội sờ lên đầu trọc của mình, nhìn nữ phụ tiên nói, ngươi sợ cái gì? Trần Chính đây là ngươi và sư huynh ta công bằng can chấp ta không thể xuất thủ đánh ngươi." Nghe lời này, ánh mắt đám người Lý Trường Uyên càng kinh ngạc, tiểu hòa thượng kia từng đánh qua nữ phụ tiên, có thể làm cho hắn trị trọng đối đãi như vậy, xem như lần trước anh thua thiệt không nhẹ nhắp. Một ma đầu ăn mặc giống như là hòa thượng đã khó chơi, lại tới một tiểu hòa thượng để nữ phụ tiên sợ thành như vậy, chẳng lẽ nói hiện tại hòa thượng đâu có thể khắc chế nữ phụ tiên sao? Hay nói họ nữ đụng chạm kim kỳ trong hai chữ lửa trọng lữ phụng tiền hạt nghiến răng nghiến lợi, lại không tiện nhắc tới sự tình lúc ấy bị tiểu hòa thượng dùng mõ đập vắng đầu, cuối cùng bất tỉnh. Hơn nữa trong lòng hắn thật rất cảnh giác tập hòa thượng kia, lúc ấy mình cũng đang cùng với phương hành ác chiến, hòa thượng này lặng lẽ không tiếng động, chạy tới phía sau mình đập một cái, nghĩ kỹ lại vậy mà càng đáng sợ. Hắn vốn là loại trời sinh thích hợp làm chiến tù, trong lúc ác chiến có một loại trực giác nhạy bén sợ là ngay cả nguyên anh cảnh thì cũng không có khả năng ở dưới tình huống bình hoàn toàn không phát giác nhất đại gần. nhưng hòa thượng này lại làm được dễ như trở bàn tay. cho dù đến hôm nay hắn cũng không có nắm chắc phòng vệ hòa thượng kia. mà lúc này hắn vừa nhìn thấy hòa thượng kia thì lập tức như là lâm đại địch. lúc đó bị thiệt lớn. nếu như không ở dưới vạn chúng chúng bục lại đến một cái mình có thể sống hay không? mặt mũi còn sao? trần uyên Huynh có thể giúp tiêu đệ một chuyện không? Lữ Phụng Tiên hừ lạnh Không trả lời trưởng hòa thượng thần tú Ánh mắt nhìn về phía Lý Trường uyên Lý Trường uyên nhào nhào chấp tay nói Lữ Huỳnh cứ nói Lữ Phụng Tiên oán hận nhìn thần tú nói Trường Nguyên Huỳnh cũng biết Người không thể nhìn bên ngoài Tạc hòa trượng kia sinh ra túi già tốt Lại em hiểu đánh nhến Hắn đã ở bên Ta liền không thể cẩn thận làm việc Mong Trường Huỳnh hãy thay thay được trận Coi trường hắn Thật không có biện pháp lữ phụng tiền chỉ có thể mở miệng cầu người. tập hòa thượng kia quá quỷ dị, gia nô quán thậm chí là sư nam cát một bậc trốn trong các gia nô cũng, cũng nhìn không được. chỉ có cao thủ tiêu bố như lý trường uyên mới có hy vọng không cho hòa thượng này tiếp cận mình quấy rối. lý trường uyên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao đã kết thành đồng minh, loại sự tình này không thể không rút, nên gật đầu đáp ứng. đã được trận, hắn liền không còn trốn ngoài vòng chiến, cất bước đạp vào hư không sếp bằng ở trên mây, trường kiếm đương ngang trước người. lúc này lữ phụng tiên mới thở phào nhẹ nõn, lại thấy tiểu hòa thượng áo bào trắng co rụt cổ, ngoan ngoãn xếp bằng ở nơi xa quan kiến, hồn nhiên không có ý xuất thủ. hơn nữa gia nô của mình, thậm chí các tu sĩ khác, bởi vì mình nói lúc này đều chú ý tới hắn, ở dưới vạn chúng chú bụng cũng không sợ hắn đánh gánh. lúc này mới tâm tư đại địch, lòng khẩn trương nới lòng. thời điểm hắn vừa bị ra tay, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía thông đạo nhưng lần này không phải sợ hãi mà là giận dữ. Lúc này ở vị trí thông đạo lại có một con lừa trọc cọc cảnh đi tới, ở trên lưng ngồi một tiểu cô nương xinh đẹp nhưng hấp dẫn ánh nhìn của người lại không phải là tiểu cô nương mà là ngân giáp con lừa kia khoác trên người, bao đầu gối, giáp ngực đầy đủ mọi thứ, khắc phù văn huyền ảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ, nhìn một cái liền có thể biết phẩm chất cực tốt. Hắn nhìn bộ dáng giống như là khôi giáp của người Chia tách ra Mới bọc ở trên người con lừa Cũng không biết là của người nào Nhưng Lữ Phụ tiên biết Lúc này ánh mắt hắn như là muốn phun ra lửa Cắn răng nhìn về phía Phương Hành gầm thét Người lấy ngân giáp của ta cho một con lừa Phương Hành thấy Lữ Phụ tiên giận dữ Thì có chút bất áp dĩ Trợn trắng mắt nói Người sao không giảng đạo lý như vậy Cái gì mà của người Mới nói ta cướp được cái chính là của ta Ta lại không quen mặc giáp Tiện tay cho đồ đệ ta mặc có gì là không đúng lưỡng vụn tiền nghiến răng nộ khí trùng tiền ma đầu cái nhục này ta muốn ngươi trả giá đắt oanh một tiếng trong tiếng quát trói tai hắn ngửa mặt lên trời gào thét khí huyết cồn cảng lại có cuồng phong xung hắn làm trung tâm lăng không sinh ra Điên cuồng xoay tròn hư không trong vòng vài trăm thước đều nhảy lên một loại huyết hồng nhàn nhạt, nhạt phương thiên họa kích trong lòng bàn tay cũng phát ra trận tê minh hô ứng khí cơ quán vận chuyển lưỡi vuông tiền chậm chậm ngầm đầu lên, hai ánh mắt như là xuyên phá hư không, rơi thẳng xuống trên mặt của Phương Hành, thành âm như mang theo khí tức điên rải. Vợ rồi thử cũng đủ rồi, bây giờ nhìn bản lĩnh thực sự đi. Oanh một tiếng, hắn bước ra một bước, thân hình tràn đầy sát khí, lại vẫn có một loại tư thái tiền nhân, nhưng tốc độ và biến hóa kia lại cực kỳ đáng sợ. Một bước phóng ra, hư không chấn động, thiên địa phiêu diêu, thân hình hắn hóa ra đạo đạo hư ảnh trong nhà mắt trải rộng hư không trong chớp nhoáng này giữa thiên địa lại phảng phất như là xuất hiện chín nữ phụng tiên từ bốn phương tam hướng vung vẩy đại kích ôm theo cự lực ngập trời xung phong liều chết về phía phương hành cũng tốt vậy chơi thật đi phương hành ở trong nháy mắt cũng nắm chặt đầu thần lực đột nhiên phát ra giết sau lưng hắn thanh đình tạo thành một mảnh huyến ảnh tựa hồ thiên quân vạn mã ở trên xa trường cả người đẫm máu cùng nhau hô lên rung trời Cổ sát khí này, cổ uy phong này Làm cho mây xanh tán đi Đại địa trầm lắng chấn động Sau đó khắc Huyến ảnh, ở trở nên mơ hồ Lý Trần Uyên đang lược trận Thì cũng vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt Kinh ngạc nhìn tới Thân là đại đệ tử của trạm tà lâu Hắn ngoại trừ nghiên cứu kiếm đạo Còn có thiện quan khí thuật Lúc này hắn thành đình phát hiện Trên chiến trường kia có sát kiếm như thực chất Đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của phương hành Cuối cùng là dạng pháp môn gì? Là có thể trộn hoán sát khí trên chiến trường vẽn cổ tới Gia trị bản thân Đến trường Uyên không dám tin vào hai mắt của mình Trong lòng chấn kinh giống như là rơi sông đắp biển Khó mà hình dung tâm tình lúc này Oanh một tiếng Thiên băng địa liệt Mỗi một tu sĩ nhìn thế màn này Đều nhịn không được từ đáy lòng sinh ra ý nghĩ như thế Đào kích giao thoa Thành đình bắn ra cảnh tượng thiên băng địa liệt Hư không nổ nát vụ Yên phòng bạo tát Thần quang đáng sợ từ giữa hai người bọn họ bắn ra phảng phất như là kiếm khí gặp trời, càn quét bốn phương. Tu sĩ Kim Đàn khoảng cách gần, Thanh Đình bị xung kích đến, miệng phun máu tươi như là gió thu quét đá vụn bay ra ngoài. trong lúc nhất thời, không biết tử thương bao nhiêu. trận đại chiến này, thần y đã vượt xa nguyên anh bình thường, có khả năng đạt tới, đã có khí thế hủy thiên diệt địa. tiên pháp, nhất định là tiên pháp. ngay cả nhân vật như Lý trưởng Uyên thì cũng không thể, không bắt pháp ấn mới có thể để mình ngồi ngay ngắn. Bất quá đối mặt với uy thế này, ngay cả hắn cũng không nhịn được, có mắt tỏa sáng, nhưng sau đó sắc mặt ảm đạm, trong miệng lầm bầm, tâm tư bùi bùi mãi không thôi. Thần pháp của lữ phụ tiền kia huyền ảo khó hiểu, ta quan trí thật lâu cũng không thể thôi diễn, có thể thấy được thần pháp này vượt qua năng lực của ta thôi diễn. Vậy tất nhiên là tiên pháp, dù sao xem như đại thuật, ta cũng có thể thôi diễn ra một chút, hoàn toàn không cách nào thôi diễn, nhất định là tiên pháp. Ta kết giao với hắn. Cũng là muốn thỉnh giàu hắn Không nghĩ tới kiến thức một đạo tiên pháp thì thôi Hôm nay lại thấy được tiên pháp thứ hai sư tuần ban thường ta pháp môn kia Vốn ra rằng đùn ta khinh thường Thiên kêu cùng thế hệ Thậm chí sánh vài những quái thai ở trung vực Hiện tại xem ra khó quá Trong đám tiểu bối Hiểu tiên pháp không chỉ có ta Trong lòng của tư vị cổ quái bài linh Đừng có lúc Trong giới tu hành Lấy cảnh giới làm trọng Bởi vì cảnh giới tượng trưng cho thân phận Địa vị thậm chí là thọ nguyên, lại bởi vì bình thường cơ hội đấu pháp không nhiều, dù sao tài nguyên rất hiếm, chiến tu ở một mức độ nào đó, thậm chí trở thành ít lưu ý, mà thuật pháp chuyên môn vì đấu pháp thì càng ít. Công quyết thần cấp đỉnh phong cũng đã siêu quần bà tụy thế gian ít có, nhưng bây giờ đại thuật chư việc thần cấp nhao nhao xuất thế, mà rất nhiều tiểu bối có được chiến được cường hoành cũng đau nhọc quật khởi. Ở trong thời đại này, tranh phong dưới hoàn cảnh như vậy sẽ xuất hiện cái dạng quá thai gì chuyển. Mình luôn tự cao tự đại Nhưng ở thời đại này Có thể có một nơi sống yên ổn sao Một hồi lâu sau Hắn mới từ trong cảm khái phản ứng lại Than nhẹ một tiếng Ánh mắt lờ đẳng quét qua Sắc mặt đại biến Nhìn qua hư không Thì nên phát hiện mình nhất thời cảm khái Thần niệm không tập trung vừa rồi vẫn đang ngó trường tiểu hòa thượng áo trắng Vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất Lúc này Chỗ kia đã trống giống Thần niệm hắn vội vã quét nhìn Mẹ nó Con lừa chọc kia chạy đi đâu rồi À, nghỉ ở đây nha mọi người. Và gọi là các bạn ơi, tập tiếp theo của truyện xin chào